Chương 587, vô tướng vô hình hóa tự tại pháp. Đối mặt đại ám thừa thiên quát hỏi, khương trường sinh chống r ỗ n g xuất hiện tại vạn vật tam thiên đỉnh bên trên, chân hắn đạp miệng đỉnh, trí dương thần quang trôi nổi tại sau lưng, hào quang vạn trượng che đậy mặt mũi của hắn, dũng động đại đạo linh khí chi phong trong bóng tối, đại ám thừa thiên tầm mắt rơi vào khương trường sinh trên thân, cho dù là hắn cũng không cách nào nhìn thấu khương trường sinh hình dáng, nhưng khương trường sinh mang cho hắn vô hạn áp lực. Đại Ám Thừa Thiên cũng sẽ không e sợ chiến hắn, treo ngược lấy thân thể bỗng nhiên đứng lên, vô tận quỷ khí tại hắn quanh thân ngưng tụ thành một bộ hắc giáp, hắc giáp c h u n g quanh tràn đầy phù văn, ẩn chứa xâm nhiên đại đạo khí tức. Thi triển toàn lực đi, để ta nhìn một cái ngươi sao dám đến đây? Khương Trường Sinh trên cao nhìn xuống, nhìn xuống Đại Ám Thừa Thiên, âm thanh lạnh lùng nói. Đại Ám Thừa Thiên lúc này nâng lên song trường, đẩy hướng Khương Trường Sinh, trong chốc lát. vô tận quỷ khí như là gió lốc bao phủ hướng khương trường sinh tại cái kia mênh mông quỷ khí bên trong hiển lộ ra vô số vong hồn dương n a n h múa v ố t thẳng hướng khương trường sinh khương trường sinh rõ ràng cảm giác được có lực lượng vô hình như là ngàn tỷ châm nhọn đâm hướng hồn phách của mình loại phương thức công kích này là mắt trần khó mà bắt cũng rất khó chống cự đáng tiếc tại khương trường sinh trong mắt công kích như vậy quá mức vụng về dưới chân vạn vật tam thiên đỉnh bắn ra thần uy vô tận quỷ khí bị miệng đỉnh hấp thu. mà đứng tại phía trên chiếc đỉnh lớn khương trường sinh chậm rãi bay lên, hắn nâng tay phải lên hướng thứ nhất bắt trực tiếp đem đại ám thừa thiên thu nhập trong lòng bàn tay. Nếu là ngươi sớm trăm vạn năm đến, có lẽ còn có thể cho ta chế tạo điểm phiền toái. Khương trường sinh nhìn xuống trong lòng bàn tay đại ám thừa thiên yên lặng nghĩ đến. Hắn phát hiện tại đại thiên thế giới gặp được phiền toái tần suất so hư không vô tận ít hơn nhiều, nhưng phiền toái sẽ không dừng lại, luôn có cường đại tồn tại đến đây. có lẽ cái này là ba đại siêu thoát đạo thống lưu động nguyên nhân bọn hắn sẽ không đem đạo thống của chính mình chỗ cố định khương trường sinh cũng không khỏi sinh ra một cái to gan ý nghĩ muốn không để đại la tiên vực đi theo du đãng đại thiên thế giới đại ám thừa thiên bị trưởng trung càn khôn thu nhỏ về sau kinh sợ cùng hiện một cỗ khí tức vô cùng cường đại bùng nổ dung chuyển toàn bộ đại la tiên vực hư không kịch liệt vặn vẹo đếm không hết mặt nạ đồng xanh hư ảnh hiển hiện trải rộng toàn bộ hư không những cái kia tại đại la tiên vực tiên đế nhóm cũng cảm nhận được đại ám thừa thiên khí thế toàn cũng vì đó kinh hãi khương trường sinh hừ lạnh một tiếng tay trái nâng lên đối lòng bàn tay phải thi triển đại thiên chu đạo chỉ một đạo kình khí bắn ra ngay sau đó bao phủ hư không khí tức khủng bố trong nháy mắt tan biến dùng hắn bây giờ đạo hạnh có thể hoàn mỹ khống chế pháp lực khiến cho đại thiên chu đạo chỉ cũng không có đả thương cùng lòng bàn tay của mình chẳng qua là vừa vặn chấn sát đại ám thừa thiên Khương Trường Sinh không có rời đi, đợi Vạn v ậ t Tam Thiên đỉnh thôn vệ xong hết thảy quỷ khí, hắn mới vừa hạ xuống, một lần nữa đứng tại miệng đỉnh, hai tay tự nhiên rủ xuống, nhìn phương xa còn bị quỷ khí lĩnh vực vây khốn Vạn Phật thủy tổ bắc đấu chân nhân. Đại La Tiên vực bên trong tiên đế nhóm cũng nhìn thấy đạo tổ thân ảnh, đạo tổ đứng tại phía trên chiếc đỉnh lớn, đưa lưng về phía bọn hắn, cái kia bị thần quang che đậy hơn phân nửa thân thể mang cho bọn hắn vô hạn cảm giác an toàn, kẻ địch được giải quyết. khẳng định a đạo tổ ra tay tự nhiên dễ dàng đáng tiếc không có thấy rõ kẻ địch diện mạo thật lúc trước trận thế kia nếu để cho ngươi thấy rõ cái kia địch nhân đã giết tới trước mặt ngươi xem ra muốn đi tới đại thiên thế giới sông sáo thực sự chứng được đại la mới được tiên đế nhóm nghị luận ầm ĩ mà vạn phật thủy tổ bắc đấu chân nhân còn không biết địch nhân đã bị c h u diệt đại ám thừa thiên mặc dù yên diệt nhưng hắn quỷ khí nhưng không có tùy theo tán đi đây cũng là cảnh giới cao mạnh mẽ. Khương Trường Sinh sở dĩ không có trợ giúp hai vị đại la thoát khốn là muốn xem xem biểu hiện của bọn hắn. Cho tới nay hắn đều không rõ ràng tiên đạo giá trị bản thân cùng với những cái khác đại đạo hương hỏa giá trị bản thân thực lực sai biệt có nhiều ít. Dù sao hắn gặp phải địch nhân đều bị hắn cường thế chấn sát. Nếu là trêu chọc đánh không lại tồn tại, hắn cũng sẽ không cứng đối cứng. Côn luân giới chính là bởi vậy sinh ra. Thời gian tốc độ cao trôi qua. Tiên Tuế 1 4 t 3 r i ệ u n ă m n ă m đại ám thừa thiên bị đại la khí tức hấp dẫn tới, muốn thôn p h ệ đại la tiên vực. Ngươi tại công kích của hắn hạ thành công sinh tồn, vượt qua một trường kiếp nạn, thu hoạch được sinh tồn ban thưởng, thiên đạo tuyệt học vô tướng vô hình hóa tự tại pháp. Nhìn trước mắt này nhắc nhở, khương trường sinh tâm tình tốt chuyển, dài như vậy tên, đoán c h ừ n g giá trị rất cao. Hắn tiếp tục chờ đợi. Một lúc lâu sau, vạn Phật thủy tổ phá vỡ quỷ khí. g i ế t ra tới khi hắn không cảm giác được đại ám thừa thiên khí tức lúc hắn mày nhăn lại thần niệm quét ngang mà đi bỗng nhiên bắt được khương trường sinh thân ảnh hắn sắc mặt biến hóa lập tức bay về phía khương trường sinh hắn tới đến khương trường sinh trước mặt cung kính hành lễ đạo tổ kẻ địch vạn Phật thủy tổ cẩn thận từng l y từng tí hỏi khương trường sinh nâng tay phải lên lòng bàn tay đối hướng vạn Phật thủy tổ trong lòng bàn tay còn có một tia quỷ khí đang cuộn trào hắn bình tĩnh nói đã chết tại ta trong tay vạn Phật thủy tổ nghe xong trong lòng kinh hoàng hắn đã sớm dự liệu được mình coi như chứng được Đại La cũng không có khả năng cùng đạo tổ so nhưng chân chính so so sánh lúc hắn mới vừa biết được tranh lệch chắc không được hắn có thể tại quỷ khí bên trong rãy r u ộ a lâu như vậy nguyên lai là đạo tổ đang khảo nghiệm hắn hắn liếc mắt thấy hướng hư không một chỗ khác cuồn cuộn quỷ khí bên trong bắt đ ấ u chân nhân còn tại quyết chiến thời gian một nén nhang về sau Bắc Đấu Chân Nhân mới vừa giết ra, hắn khí tức hỗn loạn, tư thái hơi lộ ra chật vật. Khi hắn trông thấy đạo tổ lúc đồng dạng cấp tốc bay tới, sau đó hành lễ. Biết được đại ám thừa thiên đã chết, Bắc Đấu Chân Nhân cũng không có vạn Phật thủy tổ như vậy sợ hãi, mà là dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía đạo tổ. Khương Trường Sinh cũng không nghĩ tới vị này hậu bối đối với hắn lòng mang như thế m ê n h mông kính ngưỡng, mặc dù chứng được đại la, nay phần kính ngưỡng không chỉ không có yếu bớt, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Về sau. Đại La Tiên v ự c vẫn phải đối mặt rất nhiều phiền toái, các ngươi lại không có thể bởi vì chứng được Đại La mà kiêu căng, phải gìn giữ cần cù tu luyện đạo tâm. Khương Trường Sinh căn dặn nói: Hai vị Đại La gật đầu, bọn hắn quả thật bị Đại Ám Thừa Thiên đánh thức. Vừa thành Đại La, đưa lên ý chí lúc, bọn hắn cảm giác mình không gì làm không được, kết quả đối mặt cái kia thần bí quỷ khí, bọn hắn vậy mà phí nửa ngày sức lực mới thoát khỏi khốn cảnh, như không đạo tổ ra tay, hậu quả khó mà lường được. bất quá biểu hiện của các ngươi vượt qua ta ngoài ý liệu dù sao vị này kẻ địch tuyệt không phải hiện tại các ngươi có thể địch tiên đạo có các ngươi ta hết sức an tâm ta cũng rất chờ mong các ngươi sau này nói xong lời nói này khương trường sinh liền hư không tiêu thất vạn phật thủy tổ bắt đ ấ u chân nhân cảm xúc s ụ c sôi có thể được đến đạo tổ tán dương trong lòng bọn họ không cam lòng lập tức bị kinh hỉ thay thế trở thành đại la về sau bọn hắn không có tham chiếu đối tượng mà đạo tổ lớn nhất quyền lên tiếng bọn hắn tự nhiên tin tưởng đạo tổ a di đà phật bắt đầu đạo hữu về sau chúng ta vẫn phải cố gắng nữa vạn phật thủy tổ nghiêm túc nói bắt đầu chân nhân gật đầu nói lần này là đạo hữu trước hết giết ra khốn cảnh nhưng lần sau ta sẽ không lạc hậu hơn đạo hữu nghe vậy vạn phật thủy tổ cười to quan hệ của hai người lập tức rút ngắn không ít trở lại tử tiêu cung bên trong mộ linh lạc bạch kỳ tò mò truy vấn khương trường sinh không có giấu giếm đem quá trình chiến đấu đại khái nói một lần chủ nhân ngài thật đúng là sẽ nắm kẻ địch đặt ở trong lòng bàn tay đâm chết quá có sức tưởng tượng bạch kỳ từ đáy lòng cảm khái nói tiên đạo đại năng rất thích trang nàng nghiêm trọng hoài nghi cái này truyền thống là theo trên người chủ nhân truyền xuống khương trường sinh liếc nàng một cái dọa đến nàng vội vàng né tránh sau đó hắn cùng mộ linh lạc hàn huyên vài câu liền đem tầm mắt thả ở lòng bàn tay phải lên. cái kia sợi quỷ khí cũng không phải là hắn tận lực lưu lại mà là đại ám thừa thiên sau khi chết lưu lại hắn tại thời gian ngắn còn không thể xua tan thủ đoạn như vậy lúc trước hắn trải qua trước đó chính là nguyền rủa lần này lại là cái gì khương trường sinh ở trong lòng diễn toán nay khí dẫn tới người mạnh nhất mạnh bao nhiêu đã nhiều năm như vậy hệ thống hương hỏa diễn toán phạm vi đã xưa đâu bằng nay mặc dù không thể hoàn toàn tính tới nhưng đã biết phạm vi bên trong đã xuất hiện vượt qua trăm vạn thiên đạo hương hỏa giá trị giá trị bản thân cường giả còn không chỉ một vị cần tiêu hao 152 vạn thiên đạo hương hỏa giá trị có hay không tiếp tục không mạnh như vậy khương trường sinh mặc dù kinh ngạc nhưng trong lòng cũng thở dài một hơi nếu là xuất hiện ngàn vạn thiên đạo hương hỏa giá trị tồn tại hắn liền phải chạy trốn chẳng qua là trăm vạn ra mặt cái kia cũng là có thể không hoàng hốt Khương Trường Sinh lại diễn toán một vài vấn đề mới vừa coi như thôi, bắt đầu truyền thừa vô tướng vô hình hóa tự tại pháp. Vô tướng vô hình hóa tự tại pháp là đại la chiếu ý chí kéo dài tới thi triển này pháp có thể sáng tạo muôn vàn sự vật mà không bị người phát giác. Nhưng những vật này cũng không phải là vĩnh hằng tồn tại. Một khi bản thể hình thần c â u diệt, biến thành hết thảy sự vật đều sẽ yên diệt. Cùng loại với phân thân, lại cao hơn phân thân, hắn dùng này pháp sáng tạo sự vật có thể sinh ra linh trí của mình. lại không thể thoát khỏi hắn, cùng hắn đồng sinh cộng tử. dạng này tuyệt học nhường Khương Trường Sinh nghĩ đến sáng thế thần, sáng thế chủ tồn tại. nếu như thật có sáng thế thần sẽ không phải là lợi dụng thủ đoạn như vậy. sáng thế thần sáng tạo chúng sinh, nhưng nếu là sáng thế thần chết rồi, hắn sáng tạo hết thảy đều sẽ không còn tồn tại. Khương Trường Sinh cảm thấy này pháp đối thực lực bản thân không có, có rõ dệt tăng lên, nhưng hắn vẫn là lựa chọn học tập. trước nắm giữ lại nói. Đại Ám Thừa Thiên tập kích bởi vì làm kết thúc đến quá nhanh, cũng không có nhường Đại La Tiên v ự c chúng sinh hoảng hốt. Tiên đế nhóm tiếp tục bế quan chiến đấu vị thứ ba Đại La, mà Đại La Tiên v ự c bản thổ dựng dục sinh linh cùng với Tiên đế nhóm điểm hóa tinh quái cũng đang trưởng thành. Đại La Tiên v ự c sinh khí càng ngày càng nhiều. Đầu tiên là hoa cỏ cây cối thành tinh, lại sinh ra trùng chim. Đến đằng sau, liền ngọn núi nham thạch, dòng sông đều có thể t h a i ngén ra linh trí của mình. Dạng này tạo hóa chủ nếu là bởi vì đại đạo linh khí. Đại đạo linh khí cao hơn thiên địa linh khí một trong những nguyên nhân chính là có mạnh hơn tạo hóa chi lực. Thời gian cực nhanh, bốn vạn năm sau vị thứ ba đại la cuối cùng sinh ra cũng không phải là Khương Trường Sinh ký thác kỳ vọng kiếm thần tiêu hòa nương nương mà là b ỉ Ngạn Đạo Quân. Đối với b ỉ Ngạn Đạo Quân Khương Trường Sinh không chỉ một lần bị kinh đến vị này võ đạo võ tổ chuyên tu tiên đạo về sau vậy mà thể hiện ra siêu phàm ngộ tính hắn thiên sinh thích hợp tu tiên. về sau không đến trăm năm huyền đề tổ sư thành tựu đại la tiên đế nhóm không khỏi vì hắn tiếc hận còn kém trăm năm này đem bỏ lỡ đạo tổ pháp bảo ban ân một ngày này vạn Phật thủy tổ bắt đấu chân nhân bị ngạn đạo quân đến đạo tổ triệu hoán đi tới tử tiêu cung bái p h ỏ n g nửa ngày sau mới rời đi sau này thần du đại thiên địa bên trong có người hiểu chuyện lưu lại rất nhiều truyền ngôn vị này người hiểu chuyện tự nhiên là bạch kỳ chương 588, đạo diễn lửa giận nghe nói trước ba vị đại la đạt được đạo tổ trí bảo mỗi người ba kiện không phải đạt được truyền thừa sao bây giờ đại la tiên vực có nhiều ít vị đại la vạn Phật thủy tổ b ắ c đấu chân nhân b ỉ ngạn đạo quân huyền đề tổ sư địa tàng đại tôn hết thảy năm vị ta đạo môn có đại la vào ta đạo môn người đều có thể lĩnh hội đại la chi đạo thần du đại thiên địa bên trong tín đồ phần lớn cũng đang thảo luận đại la tồn tại từ thái ất cảnh giới cho tới thế gian tu tiên giả tất cả đều tâm trí hướng về nguyên bản thần du đại thiên địa đã hình thành khác biệt cấp độ hàng rào nhưng đại la trùng k í c h thật sự là quá nhiều cho nên truyền đi cực lớn theo vạn Phật thủy tổ bị ngạn đạo quân thành tựu đại la hơn nữa còn là trước ba vị đại la Phật môn cùng đạo môn chi tranh trở nên càng thêm kịch liệt theo hiện thực đã lan tràn đến thần du đại thiên địa trừ cái đó ra huyền đề tổ sư giáo phái cũng bắt đầu cuột khởi b ắ t đấu chân nhân cùng địa tàng đại tôn không có giáo phái rời xa tranh phân địa tàng đại tôn là tại huyền đề tổ sư chứng được đại la sau cái thứ 5 0 0 n n ă m bên trong thành tựu đại la rất là điệu thấp chẳng qua là bị bạch kỳ để lộ ra đến ngoại trừ trước ba vị đại la đạo tổ cũng đơn độc gặp mặt huyền đề tổ sư cùng địa tàng đại tôn khương trường sinh cho trước ba vị đại la p h á t bảo là thiên đạo linh bảo còn có vì bọn họ chế tạo riêng công đức chi pháp mà đối huyền đề tổ sư địa tàng đại tôn chỉ truyền công đức chi pháp, đại công đức thần pháp có thể diễn hóa môn v à n công đức chi pháp gánh chịu tiên đạo trách nhiệm đại năng tất nhiên sẽ đạt được công đức không dùng thì phí. Huyền đề tổ sư địa tàng đại tôn đối khương trường sinh cũng cực kỳ cảm kích cảm nhận được đạo tổ đối bọn hắn cho kỳ vọng cao. Từ nơi sâu xa bọn họ cùng đạo tổ nhân quả trở nên càng thêm chặt chẽ đã nhiều năm như vậy. Khương Trường Sinh rời đi viễn cổ tiên đạo thiên địa mang tới nhân quả cắn trả mặc dù không có hoàn toàn tan biến nhưng đối với hắn ảnh hưởng đã không lớn. Tình cờ nhìn một chút đến từ đệ tứ thiên giới sinh linh ảnh hưởng cũng không lớn. Này năm vị đại la sinh ra về sau liền không có cái mới đại la sinh ra có chút đại năng quá nóng vội ngược lại không thành được t ỉ như đã từng tiên đạo người thứ hai côn luân giáo chủ đại la sự tình Khương Trường Sinh cũng không cách nào chỉ điểm hắn nên giảng đạo đều đã giảng. c ò n lại chỉ có thể xem chính bọn hắn. đương nhiên đối tại bên cạnh mình người khương trường sinh vẫn là sẽ tận lực dìu dắt. tỷ như mộ linh lạc kiếm thần. từ khi kiếm thần thể hiện ra siêu tuyệt kiếm đạo tạo nghệ về sau khương trường sinh tu luyện sau khi đều sẽ cho hắn báo mộng vì đó giảng giải đại la chân nghĩa. khương trường sinh là thật hy vọng chính mình cố nhân bên trong có thể ra một vị đại la. bất quá đề bạt phàm linh vốn là một kiện chuyện nghịch thiên. trong hư không tối tâm. một đầu thất thải quang đạo tung hoành sâu vô cùng chỗ ánh sáng đạo bên trong là đủ mọi màu sắc sao trời hội tụ vào một chỗ hình thành sáng chói duy mỹ tinh quang chiếu sáng này mảnh hắc ám hư không một đạo thân ảnh đi tại thất thải quang trên đường đang lúc trước mong muốn cứu vớt khương trường sinh thế diễn thiên thế diễn thiên t h o ạ t nhìn cùng hơn một triệu năm trước không có khác nhau hắn trên mặt mang từ bi vẻ mặt mi tâm của hắn bởi vì thói quen xuất hiện nếp nhăn đi đi Thất Thải Quang trên đường dần dần hiện ra mặt khác thân ảnh, tất cả đều là nhân tộc bộ dáng, chẳng qua là hỉ nộ ái ố biểu hiện được rất rõ ràng. Thế Diễn Thiên bình tĩnh đi, không cùng người giao tế. Rất lâu, một đạo thân ảnh bỗng nhiên đụng vào Thế Diễn Thiên, nhưng chỉ là nhẹ nhàng va chạm, cũng không có ác ý. Thế Diễn Thiên liếc mắt nhìn đi, hỏi: người tới làm cái gì? Ta hiện tại có thể là mang tội chi thân. Người tới là một tên thiếu niên, người mặc lam đai áo trắng, phong thần tuấn giật, trên mặt tràn đầy nụ cười. ngươi tội kia tính là gì? Huống chi bây giờ đạo diễn có việc lớn muốn hành động đều điều động ngươi, thì sợ gì tội lỗi? Thiếu niên cười nói. Sự xuất hiện của hắn hấp dẫn chung quanh không ít đạo diễn người tu hành tầm mắt. Thế diễn thiên khẽ nói, tội lỗi của ta xác t h ự c khả năng bị xem nhẹ, nhưng ngươi là tiểu diễn thánh, ngươi tới gần ta, tất nhiên sẽ bị có ý người lợi dụng. Đối với phía trên chuyện xưa nhắc lại, được xưng là tiểu diễn thánh thiếu niên thân cận ôm bờ vai của hắn, cười nói, tiểu diễn thánh. Cuối cùng có cái chữ nhỏ. Ngươi đến cùng làm sao vậy? Từ khi sau khi trở về, ngươi liền cùng biến thành người khác giống như trước kia ngươi nhưng là muốn cứu vớt ta đều là ngươi dây dưa ta. Hiện tại làm sao trái ngược? Chẳng lẽ ngươi biết được Lục Diêm d i ễ n Thiên là chết như thế nào? Nâng lên Lục Diêm d i ễ n Thiên lúc này liền có không ít người đem tầm mắt quang tới. Thế d i ễ n Thiên mặt không đổi sắc nói không biết, coi như biết được ta cũng sẽ không nói. Đạo diễn tội nghiệt đã rất sâu nặng, không thể tái tạo mầm tai vạ. tiểu diễn thánh bị u môi nói ngươi nha ngươi nha đi lầm đường nếu không phải chúng ta thuộc về đạo diễn liền ngươi hành động đặt ở mặt khác đạo thống phải chết bao nhiêu lần đạo diễn làm việc bá đạo nhưng nội bộ lại cực độ khai sáng ngoại trừ cần thiết phục tùng bên ngoài quyền nói chuyện là hết sức tự do giống thế diễn thiên dạng này từ bi ưu sầu người có thể không tại số ít thậm chí có càng khoa trương hơn bi quan người vô luận nói cái gì lời đều không đến mức bị t r ừ n g trị đạo diễn thậm chí còn có thể kích thích tâm tình của bọn hắn thiên phú thế diễn thiên cười cười lười nhác phản bác tiểu diễn thánh con ngươi đảo một vòng nói ngươi muốn biết lần hành động này cần làm chuyện gì chuyện gì liên quan tới đại đạo sinh cơ liên quan tới đối huyền mệnh chấn su phản kích lần này phía trên là thật tức giận kiếm đố diễn thánh ngã xuống đến nay vẫn là đạo diễn gai tiểu diễn thánh nghiêm túc nói lời nói tràn ngập hưng phấn nâng lên kiếm đố diễn thánh thế diễn thiên cũng lộ ra ưu sầu chi sắc kiếm đ ố diễn thánh vẫn lạc tại đạo diễn bên trong tạo thành chấn động chỉ có bọn hắn rõ ràng đây chính là diễn thánh hàng ngàn vạn năm đến còn là lần đầu tiên có diễn thánh ngã xuống còn lại là tại huyền mệnh chấn su vây công đạo diễn tình huống dưới đạo diễn này trăm vạn năm bên trong một mực tại tích xúc lửa giận tiểu diễn thánh tiếp tục nói căn cứ theo ta hiểu rõ đạo diễn đã có ba ngàn vạn năm không có giống như vậy triệu tập hết thảy diễn thánh diễn quân diễn thiên đây là muốn làm đại sự đại loạn nhất định ra anh hùng lần này đại chiến ta nhất định phải đem ta chữ nhỏ lấy xuống thế diễn thiên vừa nghĩ tới sắp đại chiến hắn sầu lo tăng nhiều tiếp xuống lại phải chết bao nhiêu người hắn không khỏi nghĩ đến hư không vô tận đạo tổ đã nhiều năm như vậy cũng không biết đạo tổ mạnh bao nhiêu hắn chỉ biết hiểu nội diễn diễn quân là bởi vì lục diêm diễn thiên mà chết chết trong tay đạo tổ mà kiếm đ ố diễn thánh hắn không biết được hắn nghĩ tới có phải hay không đạo tổ nhưng lại cảm thấy không thực tế. Càng ngày càng nhiều diễn thiên buông xuống, phần lớn trước khi đi vội vàng, thất thải quang đạo phần cuối bắt đầu xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Tiểu diễn thánh nói không ngừng, nhưng thế diễn thiên đã nghe không vào, tâm tư bắt đầu tung bay. Từ khi đại la tiên v ự c sinh ra năm vị đại la về sau, khương trường sinh tâm tư thì càng định, hắn cũng không có đặc biệt chờ mong vị kế tiếp đại la, cho nên an tâm tu luyện. Trên thực tế, trước ba vị đại la sinh ra về sau. cũng làm cho những tiên đế đó c ă n g cứng tâm thư giãn ra, dẫn đến về sau nhất đoạn năm tháng dài đằng đẵng bên trong một mực không có đại la sinh ra. Mỗi năm đi qua, khương trường sinh đột nhiên mở mắt, hắn bấm ngón tay tính toán, lần này bế quan lại có 11 vạn năm thời gian. Ánh mắt của hắn nhìn về phía s â m la vạn tượng thiên trợ trận bên ngoài, giờ phút này đang có người tại chiến đấu, chính là kiếm thần, hắn tại cùng một tên khí tức cùng loại đại ám thừa thiên sinh linh chiến đấu. tại hắn bế quan trong những năm này thường xuyên có sinh linh tới gần đại la tiên vực phần lớn đều lựa chọn lách qua nhưng luôn có mắt không mở tồn tại bất quá đều bị tiên đế nhóm chấn áp đại la đều không có ra tay giống đại ám thừa thiên khủng bố như vậy tồn tại cũng ít khi thấy cho nên khương trường sinh một mực không có mở mắt chẳng qua là lần này lại xuất hiện quỷ khí tồn tại điều này nói rõ đại ám thừa thiên sau lưng tồn tại khả năng đã để mắt tới đại la tiên vực Khương Trường Sinh bắt đầu diễn toán từng cái phạm vi bên trong người mạnh nhất. đã biết phạm vi bên trong người mạnh nhất đã đi đến 196 vạn thiên đạo hương hỏa giá trị đối phương cũng không có tại Đại La Tiên vực phụ cận. Bạch Kỳ nhìn thấy Khương Trường Sinh tỉnh lại, lúc này lại gần, thận trọng nói: Chủ nhân, có một chuyện ta không biết có nên nói hay không. Nói đi. Khương Trường Sinh bình tĩnh nói: trong lòng bắt đầu nghe chúng sinh tiếng lòng. Đây cũng là thói quen của hắn dùng cái này xác định tiên đạo không có đi lại đường. không có cô phụ chúng sinh. Bạch Kỳ thở dài nói: chủ nhân, ngài hẳn là biết được côn luân giáo chủ đi, hắn bởi vì không có chứng được đại la, một mình rời đi đại la tiên vực, đi tới đại thiên thế giới sông sáo, hành vi của hắn sẽ sẽ không khiến cho càng nhiều tiên đế trốn đi. Đại la xác t h ự c quá khó khăn, tại không có năm vị đại la sinh ra trước, tiên đế nhóm đều lòng mang hy vọng, kìm nén một cỗ sức lực. Bây giờ có năm vị đại la sinh ra, có so sánh, bọn hắn mới cảm nhận được tuyệt vọng. tựa hồ bọn hắn một mực tu luyện cũng không thể đi đến đại la dạng này tâm tính nhường không ít tiên đế tâm thái sinh ra biến hóa có không muốn từ bỏ người bắt đầu đi cực đoan t ỉ như côn luân giáo chủ cũng có bắt đầu nghiên cứu công đức ký vận chi pháp cũng có bắt đầu trở về thái ất tiên vực ngược lại tiên đế vạn kiếp bất tử cùng hắn tại đại la tiên vực lãng phí thời gian không bằng hồi trở lại thái ất tiên vực hưởng thụ nhân sinh khương trường sinh nói nếu có người muốn đi ra ngoài sông x á o cái kia liền đi đi Tiên đế tại đại thiên thế giới cũng không phải là không có có sinh tồn năng lực đến mức ảnh hưởng ta để ý không phải hiện tại có nhiều ít tiên đế để ý là tương lai còn có thể sinh ra nhiều ít tiên đế. Lời nói này nghe được bạch kỳ kính nể chủ nhân cách cục luôn là so với nàng trong tưởng tượng lớn khương trường sinh còn nói thêm nói cho tử ngọc từ nay về sau phi thăng giả không thể lại trở về người vi phạm gọt hắn tiên đế đạo quả nghe vậy bạch kỳ gật đầu lập tức nhích người đi tới phi thăng đài. Khương Trường Sinh mặc dù có khả năng trực tiếp liên hệ Thiên Đế, nhưng đem chuyện này giao cho Bạch Kỳ đi truyền đạt cũng có thể tăng lên Bạch Kỳ địa vị, cũng có thể nhường chuyện này tầm quan trọng tăng lên. Đạo tổ truyền âm cho Thiên Đế, cùng đạo tổ phái người thấy Thiên Đế hoàn toàn là hai khái niệm. Bạch Kỳ sau khi rời đi, Khương Trường Sinh thì đột nhiên mong muốn tu hành vô tướng vô hình hóa tự tại pháp, vừa vặn nhường Đại La Tiên vực tăng thêm một chút sinh khí, thuận tiện điều động một chút tồn trước khi đến Đại Thiên Thế giới, vì hắn thu thập tình báo. hắn luôn cảm thấy vô tướng vô hình hóa tự tại pháp còn có cao thâm hơn ảo diệu chỉ có chân chính tu hành cùng thi triển sau mới có thể hiểu rõ hắn bắt đầu dựa theo truyền thừa trí nhớ vận công hắn quên mất trung quanh chuyên tâm tu hành thiên đạo tuyệt học vô tướng vô hình hóa tự tại pháp so với hắn trong dự đoán phải gian nan so lúc trước hắn tu luyện thần thông cần thiết thời gian đều dài hơn hắn phảng phất trùng tu một lần đạo pháp tự nhiên công qua đi tới vạn năm thời gian hắn mới vừa sơ thành vô tướng vô hình hóa tự tại pháp hắn chuẩn bị trước sáng tạo một nhánh trùng tộc một nhánh cùng loại thần linh một dạng trùng tộc thiên sinh ẩn chứa lực lượng cường đại nhưng không sinh sôi năng lực chương 589 t h a m m ộ n g diễn thánh đột phá thời khắc một ngày này đại la tiên vực rơi xuống một trận trước nay chưa có bằng bạc mưa to bao trùng chín thành đất đai vô số hồ nước đại dương m ê n h mông đều nổi lên gợn sóng chúng sinh hưởng thụ lấy trận mưa lớn này một chút tiên đế cũng đang nhìn mưa rơi cảm ngộ đạo pháp tự nhiên mưa to huyên náo nhưng cũng vì chúng sinh mang đến an bình những cái kia vì đại la mà hấp tấp tiên đế nhóm tâm cũng yên tĩnh riêng phần mình xem xét trận này trăm vạn năm không có mưa to mưa to liên hạ mấy ngày sau cơn mưa trời lại sáng về sau mặt trời mọc phủ chiếu thiên hạ đám mây phía trên hiện ra cầu vòng vượt ngang sông núi hùng ngọn núi trắng lệ vô song từng mảnh từng mảnh trong mây bỗng nhiên toát ra lần lượt từng bóng người tất cả đều là thiếu niên thiếu nữ người mặc đám mây hà y bọn hắn tự do bay lượn mười phần hoạt bát một màn này bị khương trường sinh nhìn ở ra trong mắt khương trường sinh đối với mình sáng tạo c h ủ n g tộc không tính đặc biệt hài lòng nhưng cũng không có thất vọng dù sao cũng là sơ bộ nếm thử hắn tiêu hao không chỉ là pháp lực còn có tự thân công đức lực lượng thân là tiên đạo sáng tạo giả hắn công đức tự nhiên là nhiều nhất bất luận cái gì sinh linh thành lập công đức hắn cũng lại bởi vậy đạt được bộ phận công đức ngoài trừ công đức hắn còn có khả năng lợi dụng chính mình hết thảy thi triển vô tướng vô hình hóa tự tại pháp như thế nào vô tương vô hình nói cũng không phải là hắn sáng tạo sự vật mà là hắn sáng tạo sự vật cùng hắn liên hệ là vô tướng vô hình vô pháp bắt vô pháp thôi diễn hắn bắt đầu quan tâm chính mình sáng tạo chủng tộc đồng thời hắn phát hiện nương theo lấy trận kia bằng bạc linh vũ về sau giữa thiên địa tinh quái đạt được tiến hóa cũng có rất nhiều tân sinh linh sinh ra theo giữa thiên địa sinh linh càng ngày càng nhiều tiên đế nhóm cũng bắt đầu thu đồ đệ theo bọn hắn nghĩ đại la tiên v ự c sinh linh làm sao cũng so thái ất tiên v ự c sinh linh tư chất mạnh khương trường sinh sáng tạo chủng tộc cũng dần dần bị càng ngày càng nhiều tiên đế phát hiện bọn hắn cũng có tên của mình tiên linh tộc tiên linh tộc sinh ra liền là địa tiên có thể thao túng thiên tượng có thể huyễn hóa vạn vật bởi vì tiên linh tộc vô pháp sinh sôi dẫn đến tiên đế nhóm cũng sẽ không kiên kỵ bọn hắn ngược lại cảm khái thiên đạo công chính tại về sau t u ế nguyệt bên trong tiên linh tộc trở thành tiên đế nhóm tranh đoạt đối tượng cơ hồ mỗi một vị tiên đế đều thu tiên linh làm đệ tử khương trường sinh cũng sáng tạo ra đệ nhị chi trùng tộc bất quá chi này trùng tộc cũng không phải là lưu tại đại la tiên vực bên trong mà là đại thiên thế giới hư không tiệc vui chóng tàn vừa thả ra mấy ngàn năm chi này trùng tộc liền bị diệt sạch xem ra muốn sáng tạo chủng tộc đi tới đại thiên thế giới thu thập tình báo không đủ hợp lý khương trường sinh vô tướng vô hình hóa tự tại pháp tạm thời còn không thể trực tiếp sáng tạo ra cường đại chủng tộc đến mà tại đại thiên thế giới bên trong không gian sinh tồn cũng không có lớn như vậy khương trường sinh chỉ có thể tạm thời từ bỏ ý nghĩ này hắn tiếp tục bế quan tu luyện tu hành vô tướng vô hình hóa tự tại pháp khiến cho hắn thu hoạch được không ít cảm ngộ nguyên bản hắn cách đột phá liền đã rất tiếp cận bây giờ càng là chỉ kém một tầng hàng rào, đãi hắn đột phá đến tầng tiếp theo cảnh giới, hắn sẽ hướng tiên đế nhóm tuyên bố đại la chi cảnh phân hóa. theo khương trường sinh bắt đầu bế quan trùng kích cảnh giới cao hơn, đại la tiên vực n h a n h đón trước nay chưa có thịnh thế, càng ngày càng nhiều tiên đế bắt đầu xuất quan, hành tẩu thiên địa, bốn phía truyền đạo, điểm hóa sinh linh, nhưng đại la tiên vực càng ngày càng địa nhiệt náo. v n năm về sau, đại la tiên vực khắp nơi trên đất là sinh linh, sinh cơ bừng bừng. cùng lúc đó, đại la tiên vực thiên ngoại chiến đấu lại càng ngày càng tấp nập, nghĩ muốn xâm lấn đại la tiên vực hư không cường giả càng ngày càng nhiều, thậm chí còn kinh động đại la tồn tại bắt đấu chân nhân ra tay, cũng có tiên đế bản thân bị trọng thương. dần dần, thiên ngoại tà ma mạnh mẽ đi sâu đại la tiên vực chúng sinh tâm lý. một bên khác, từ khi thiên đế truyền đạt đạo tổ thiên quy về sau, phi thăng giả không chỉ không có giảm bớt, ngược lại tăng nhiều. có thể tu luyện tới tiên đế cảnh giới tồn tại đều đã hưởng thụ qua nhân sinh đứng tại một giới đỉnh điểm trong lòng bọn họ tự nhiên còn giấu trong lòng to lớn hy vọng cùng lòng tin bọn hắn cảm giác mình còn có thể lại hướng lên hừng hực nương theo lấy thiên ngoại tà ma càng ngày càng nhiều đại la tiên vực bên trong một chút tiên đế cũng bắt đầu xông ra uy danh tới mà thái ất tiên vực bên trong thanh danh lớn nhất chính là đấu chiến tiên thánh tô dần tô dần thành tựu tiên đế lại thêm đại thành bất diệt kim thân tung hoành vô địch hắn đã t r ừ n g trị rất nhiều được không nghĩa sự tình đại năng hắn uy danh từ thiên đình tiên đế cho tới phàm linh chúng sinh đều xem hắn là anh hùng hư không bên trong khắp nơi là giao chiến thân ảnh khương tiển đứng tại một đầu màu vàng kim giao long đỉnh đầu hai tay khoanh trước ngực tầm mắt nhìn c h ầ m c h ằ m đang ở chiến đấu đồng tứ đồng tuyết huyền mệnh thiên kiêu sắc t h ự c cao minh mặc dù chuyển tu tiên đạo cũng có năng khiếu rất cao khương tiển trong lòng cảm khái nói thời gian lúc trước bên trong hắn đều tại bế quan tu luyện gần nhất nửa năm khó được ra tới, bồi hai vị đồ nhi chiến đấu, đồng tứ, đồng tuyết cho hắn rất lớn kinh hỉ. chẳng qua là khương tiền đem ánh mắt nhìn về phía những thiên ngoại tà ma đó, trong lòng rất là lo lắng. gần đây đại la tiên vực tao ngộ tập kích tần suất càng ngày càng cao, số lượng của địch nhân cũng tại tăng nhiều, phần lớn là đi ngang qua nơi này, cảm thấy đại la tiên vực bên trong có dấu đại cơ duyên, cho nên muốn mạnh mẽ xông tới. nhưng nhiều như vậy sinh linh cùng một chỗ lang thang. bản thân cái này liền mang ý nghĩa hư không có việc lớn phát sinh hôm nay hắn càng là phát hiện đạo diễn tồn tại đồng tứ đồng tuyết đối thủ chính là bốn vị đạo diễn sinh linh bốn vị diễn thiên khương tiền tại huyền mệnh chờ đợi lâu như vậy tự nhiên hiểu ba đại siêu thoát đạo thống tranh đấu hắn lo lắng chiến hỏa ảnh hưởng đến tiên đạo không nghĩ tới huyền mệnh hai vị thiên kiêu vậy mà trốn ở chỗ này chẳng lẽ cái kia trong đại trận cất giấu huyền mệnh bí mật một tên diễn thiên diện mạo dữ tợn nói ra Sát ý tăng vọt, nhưng khí thế của hắn đã siêu việt tự tại thiên. Đồng tứ hử lạnh nói: Ta cũng không nghĩ tới đạo diễn người còn dám ra đây. Sát ý diễn thiên cười to nói: Ha ha ha, xem ra các ngươi còn không biết được tình huống. Các ngươi huyền mệnh sắp bị đạo diễn công phá. Trấn xu đồng dạng tự lo không xong. Nghe vậy, đồng tứ, đồng tuyết nhíu mày, liền tại bọn hắn phân thần trong nháy mắt, một cây màu bạc cây gậy từ sâu trong hư không quét ngang tới, tốc độ cực nhanh, sắc mặt hai người kịch biến. đã tới không kịp né tránh chỉ có thể bản năng điều động p h á p lực một khương tiền xuất hiện tại đồng tứ trước mặt cánh tay phải ngăn lại căn này màu bạc cây gậy hai cỗ cường đại lực lượng chạm vào nhau sinh ra đinh tai nhức óc tiếng nổ vang r ề n đ ế m không hết lôi điện theo màu bạc cây gậy bắn ra muốn xen lẫn tại khương tiền trên thân hừ khương tiền trên trán thụ nhãn bắn ra kim quang u ô tan quanh thân lôi điện đẩy lui màu bạc cây gậy hắn liếc mắt nhìn đi tại sâu trong hư không có một bóng người đứng thân hình cường tráng khôn mặt giả nua duy trì nắm côn tư thế chẳng qua là màu bạc cây gậy cũng không có tại hắn trong tay mà là cách không thao túng đồ diễn quân không nghĩ tới tại đây bên trong còn có thể gặp được ngươi khương tiền híp mắt nói ra sát ý không có ẩn giấu đồ diễn quân thu tay lại một cây màu bạc cây gậy t r ố n g rỗng xuất hiện sau lưng hắn hắn mặt không biểu tình nói khương tiền huyền mệnh dị đạo thiên kiêu ta hết sức tán thưởng ngươi rời đi huyền mệnh vì ta hiệu lực đi huyền mệnh mệnh số đã không nhiều đạo diễn sẽ chu diệt huyền mệnh chấn su gia nhập ta dưới trướng ta có thể mang ngươi đi được càng xa tới kiến thức rộng lớn hơn thiên địa khương tiền xuất ra tam tiên lưỡng nhận đao âm thanh lạnh lùng nói như vậy khả năng liền chính các ngươi đều không tin dứt lời hắn thả người vọt lên giống như kiểu thuấn di xuất hiện tại đồ diễn quân trước mặt một đao đánh xuống dung chuyển hư không đồ diễn quân cấp tốc tránh né đi theo phát khởi thế công hai vị cường giả lâm vào kịch đấu bên trong thân hình không ngừng xê dịch chiến đấu sinh ra thần lực sóng xung kích cùng phạm vi cực lớn phảng phất hư không đang không ngừng nổ tung đồng tứ đồng tuyết quay người nhìn về phía mặt khác chiến cuộc càng ngày càng nhiều tiên đế theo đại la tiên vực bên trong bay ra gia nhập chiến trường nhưng lần này tình hình chiến đấu không tầm thường chiến đấu không có tốc độ cao kết thúc ngược lại lâm vào rằng co bên trong không chỉ là tiên đạo một phương tại tăng nhiều số lượng xâm lấn phương sinh linh số lượng cũng tại tăng trưởng mấy canh giờ sau sâu trong hư không xuất hiện từng cái màu tím vòng sáng, cấp tóc mở rộng, đếm không hết thê lương sao trời, đại địa bay ra phía trên tất cả đều là đạo diễn thần quân. trong đó một tòa trong đại lục trên núi cao, một tên trên mặt bị màu xanh sẫm sương mù lượn lờ trường bào nữ tử ngồi tại ghế đá bên trên, nàng áo bào bên trên tràn đầy cổ quái phù văn đồ văn, đầu đội như hai cái lợi chảo cũng thành mũ tóc, nàng tư thái lười biếng, phảng phất tại nghỉ ngơi. một tên nam tử t r ố n g rỗng xuất hiện ở trước mặt nàng, trầm giọng nói: thánh tôn. phía trước đại thiên địa quả nhiên như ngài phỏng đoán như vậy cùng huyền mệnh có quan hệ chúng ta gặp huyền mệnh hai vị thiên kiêu tạm thời không rõ ràng cái kia phương thiên địa bên trong còn cất giấu nhiều ít cường giả vị này nữ tử thần bí chính là đạo diễn diễn thánh tên là tham m ộ n g diễn thánh nhóm này diễn quân chi chúng chính là do nàng trưởng khống tham m ộ n g diễn thánh chậm rãi ngẩng đầu nói giấc mộng này thật sự là không đủ thanh tĩnh nếu cùng huyền mệnh có quan hệ vậy liền diệt đi sớm ngày cùng với những cái khác diễn quân tụ hợp cùng nhau tiêu diệt huyền mệnh t u â n mệnh nam tử lúc này tan biến tại tại chỗ tham mộng diễn thánh nâng lên hai tay duỗi cái lưng mệt mỏi giãn ra chính mình uyển chuyển dáng người tại các ngươi trước khi chết làm một trận hoang đường đại mộng đi tiếng nói vừa ra tham mộng diễn thánh trên mặt khí trắng hóa thành vô hình h i ể n lộ ra một tấm đẹp đẽ mà thanh lãnh tiếu dung đồng tử của nàng sáng ngời phảng phất ẩn chứa hai phe tinh hải cùng lúc đó tam thập tam trọng thiên từ tiêu cung bên trong khương trường sinh mở mắt hắn hơi hơi nhíu mày thầm nghĩ đây là cái gì đại đạo lực lượng hắn có thể cảm giác được có một cỗ lực lượng mong muốn đưa hắn duệ vào trong mộng cảnh sâm la vạn tượng thiên trợ trận có một đầu thông hướng thiên ngoại lỗ h ồ n g cho nên này trận vô pháp hoàn toàn ngăn cản từ bên ngoài đến lực lượng hắn tâm thần khẽ động liền triệt tiêu cỗ lực lượng kia hắn không có ý xuất thủ trước hết để cho đại la tiên v ự c đi đối mặt mà hắn muốn chuẩn bị đột phá khoảng cách lần trước đột phá đã qua 160 vạn năm thật là lâu sắp quên đột phá mùi vị khương trường sinh trên mặt tươi cười gần đây hắn cũng cảm giác được hư không có việc lớn muốn phát sinh hắn đã không chỉ một lần cảm nhận được có siêu cường tồn tại tại cực xa chỗ chiến đấu rất rõ ràng siêu thoát đạo thống đại chiến tiến nhập giai đoạn mới làm khương trường sinh nghĩ đến đột phá lúc đại la tiên v ự c bên trong chúng sinh dần dần lâm vào đang ngủ say a di đà phật một đạo trang nghiêm thanh âm vang lên, nương theo lấy chuông lớn tiếng vang, chúng sinh tâm thần trong nháy mắt tỉnh táo. Đại La Tiên v ự c rìa, bốn bóng người chống r ỗ n g xuất hiện, chính là bỉ ngạn đạo quân, bắc đấu chân nhân, địa tàng đại tôn, huyền đề tổ sư. Liên tư vạn Phật đạo hữu thủ hộ tiên vực đi, chúng ta cũng nên ra tay một trận chiến. Bỉ ngạn đạo quân mở miệng nói, huyền đề tổ sư v ố t dâu cười nói, gần đây ta vừa vạn lĩnh ngộ một chiêu điên đảo quá khứ, tương lai thần thông, vừa vạn thử một chút. Chương 590, Phật Tổ Chấn Kinh bắt đầu đột phá, bước vào Đại La chi cảnh về sau, Huyền Đề Tổ sư đám người cũng không có mất đi mục tiêu, ngược lại đám chìm ở Đại La ảo diệu bên trong, trong khoảng thời gian này, bọn hắn thực lực phi tốc trưởng thành, cũng dần dần thành là chân chính Đại La. Huyền Đề Tổ sư ngộ được điên đảo quá khứ, tương lai thần thông, bắc đấu chân nhân, địa tàng đại tôn, b ỉ ngạn đạo quân cũng không kém, mỗi một vị Đại La trên thân đều t ả n ra tuyệt đối tự tin. bọn hắn lúc này đi chiến trường rất nhanh mạnh hơn chiến đấu uy áp truyền đến theo đại la tiên vực chân trời góc biển nhìn lại hư không bị thất thải hào quang chiếu sáng phảng phất vũ trụ phần cuối liền tại phía trước nơi đó là phàm linh không thể tưởng tượng phần cuối tại phía xa sâu trong hư không tham m ộ n g diễn thánh bỗng nhiên nhíu mày nàng theo ghế đá đứng lên mặt lộ vẻ dị sắc huyền mệnh lại còn có bực này tồn tại có ý tứ c h ắ c không được có trận pháp xem ra nơi này là huyền mệnh trọng địa Tham mộng diễn thánh tay phải nâng lên nhẹ nhàng vừa nắm một tấm lệnh bài t r ố n g rỗng xuất hiện tại trong tay nàng trong miệng nàng lẩm bẩm cái gì ngay sau đó ánh mắt sinh ra biến hóa tử tiêu cung bên trong khương trường sinh ngồi tại đại đạo càn nguyên thần t ọ a bên trên bắt đầu suy tư một vấn đề cái kia chính là tiếp xuống đi chỗ nào độ kiếp về sau mỗi một lần đột phá đều là không biết nếm thử hắn nhất định phải dùng muốn độ kiếp là điều kiện tiên quyết không phải thật muốn độ kiếp lại ảnh hưởng đến đại la tiên vực. vậy cũng không tốt. rời đi đại la tiên vực, hắn lại sợ tại đột phá thường có cường địch tập kích đại la tiên vực. dù sao gần đây người xâm nhập càng ngày càng nhiều, không thể dùng tình huống trước kia đi cân nhắc. khương trường sinh thử thôi diễn nhân quả, nhưng liên quan đến không phải tiên đạo lại không yếu hơn mình tồn tại nhân quả mơ hồ. nhưng phàm nhân quả mơ hồ liền mang ý nghĩa biến số. xem ra gần đây đại la tiên vực phải tao ngộ đại tiếp. khương trường sinh thi triển thiên địa vô cực nhãn. nhìn về phía đại thiên thế giới chỗ sâu đồng thời chờ đợi thiên ngoại cuộc chiến kết thúc bốn vị đại la ra tay về sau tình hình chiến đấu đã sinh ra biến hóa to lớn mặc dù có đạo diễn diễn quân đến giúp vẫn đánh không lại đại la thần thông bắc đấu chân nhân bắc đầu thời không đại trận nhường mười mấy chi diễn quân cấp tốc trở nên già nua lại sinh cơ trôi qua tươi sống chịu chết tại trong trận huyền đề tổ sư không có hiện thân nhưng có rất nhiều kẻ địch hư không tiêu thất địa tàng đại tôn siêu thoát vong linh sáng tạo l u â n hồi niết bàn khí thế vô song bị ngạn đạo quân thì hành tẩu ở trong chiến trường vung động trong tay phất trần không ai có thể ngăn cản đạo pháp của hắn ngoại trừ bắt đấu chân nhân bên ngoài mặt khác ba vị đại la biểu hiện lực không mạnh không bằng tiên đế nhóm ít nhất thoạt nhìn như thế nhưng tiên đế nhóm đều bị chấn kinh đến bởi vì đại la thủ đoạn quá mức không thể tưởng tượng nổi rất nhiều kẻ địch biến mất làm bọn hắn dùng mình đông tuyết còn tại quyết chiến kẻ địch bỗng nhiên dừng lại thân thể cấp tốc hóa thành cho bụi thấy nàng sừng sốt nàng trong con mắt còn phản chiếu lấy kẻ địch hoàng sợ diện mạo chẳng lẽ là đồng tuyết đôi mắt đẹp nhìn về phía phương xa những cái kia thế không thể đỡ đại la nhóm một tên diễn quân bỗng nhiên thẳng hướng bắc đấu chân nhân nhưng bắc đấu chân nhân rõ ràng sớm phát giác được hắn khi hắn vừa lấn người lúc liền bị bắc đấu chân nhân một trưởng đánh trúng lồng ngực một trưởng này trực tiếp đem diễn quân hồn phách đánh ra bên ngoài thân diễn quân mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được bắt đ ấ u chân nhân vung tay áo cuốn đi hắn hồn phách lại trái tay vồ một cái đem hắn thân thể thu nhập mũ tóc bên trong hóa thành một cây ngọc trầm một màn này triệt để hù đến đạo diễn một phương mạnh như diễn quân vậy mà như vậy không có chút nào chống đỡ lực lượng cũng không lâu lắm đạo diễn đại quân t ự h ồ nhận được mệnh lệnh d ồ n d ậ p bắt đầu rút lui những cái kia lang thang sinh linh cũng đi theo thoát đi nơi này tiên đạo một phương không có theo đuổi không bỏ đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi các ngươi thấy rõ ràng chưa? không có, nhưng lúc trước ta một mực có cảm giác giận cả tóc gáy. đúng vậy a, phảng phất bị một loại nào đó kinh khủng tồn tại nhìn c h ầ m c h ằ m thái ất kim tiên cùng đại la tranh lệch thật sự là khó có thể tưởng tượng. ta cũng là tò mò, lúc trước địch nhân đến từ phương nào thế lực, bọn hắn rõ ràng là có trật tự, nên là đại thiên thế giới một phương thế lực, chẳng lẽ liền là đạo diễn? tiên đế nhóm nghị luận ầm ý, có người đang thán phục đại la mạnh mẽ. cũng có đang lo lắng sau này kiếp nạn bốn vị đại la tụ tập tại cùng một chỗ bọn hắn đồng dạng đang thảo luận kiếp nạn này trong bọn họ mạnh nhất không có ra tay thật không cần truy kích sao bắc đấu chân nhân nhíu mày hỏi hắn khuyên hướng chủ động xuất kích đem địch nhân triệt để tiêu diệt bì ngạn đạo quân lắc đầu nói bọn hắn đến từ đạo diễn thủ đoạn không thể đánh giá thấp ngông cuồng đuổi theo có thể sẽ t r ú n g kế hoặc là chúng ta gặp bất chắc hoặc là đại la tiên vực bị vây công địa tàng đại tôn cười ha h ả nói đại la tiên vực làm sao có thể xảy ra chuyện huyền đề tổ sư v ố t dâu nói nếu là lại phải để đạo tổ ra tay vậy bọn ta thành tựu đại la ý nghĩa ở đâu lúc trước chỉ có đạo tổ một vị đại la lúc là hắn có thể một mình bảo hộ tiên đạo vì sao chúng ta thành tựu đại la vẫn còn cần làm phiền hắn hắn nhường bắt đấu chân nhân bị ngạn đạo quân cảm thấy đồng ý địa tàng đại tôn suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có lý bọn hắn hết thảy cân nhắc đều phải tại không có đạo tổ ra tay tình huống dưới đi giả định bốn vị đại la trò chuyện trong chốc lát liền riêng phần mình trở về đạo tràng khương tiền đồng tứ đồng tuyết nhìn bọn hắn bóng lưng rời đi ánh mắt đều hết sức phức tạp sư phụ ngài khi nào có thể chứng được đại la ngài cảm thấy chúng ta hai huynh muội có cơ hội không đồng tứ cố nén xúc động hỏi đồng tuyết cảm khái nói ta thế nào cảm giác đại la còn mạnh mẽ hơn huyền thánh như lúc trước đại quân quy mô Tất nhiên có diễn thánh đang chỉ huy, có thể dọa được diễn thánh không dám hiện thân. Đại La ít nhất là có thể so với diễn thánh. Nếu như như thế, bốn vị Đại La dọa lùi diễn thánh, vậy liền chẳng có gì lạ. Khương Tiền nhìn Đại La tiên vực, đột nhiên cảm giác được phiến thiên địa này có chút lạ lẫm. Hắn thậm chí cảm giác mình những năm này lựa chọn là sai lầm. Lúc trước trải qua thối mệnh chỉ về sau, hắn liền có thể trở về, nhưng hắn vẫn là đối huyền mệnh động tâm, nghĩ muốn tiếp tục tốc độ cao mạnh lên. trên thực tế hắn làm được tại vạn Phật thủy tổ đám người chứng được Đại La trước đều không như hắn nhưng mà Đại La thật chính là không thể vượt qua hào rộng hắn hiện tại mặc dù tu luyện được khắc khổ có thể khoảng cách Đại La thật chính là xa xa khó vời liền hắn đều không có lòng tin hắn như thế nào đi cho các đồ nhi hy vọng Tiên Đế dựa vào cơ duyên là có thể đền bù tư chất tranh lệch mà Đại La thật chính là xem mệnh ít nhất khương tiền hiện tại cảm giác đến tư chất của mình còn chưa đủ để thành tựu đại la chủ nhân đạo diễn sẽ không để mắt tới chúng ta à bạch kỳ ghé vào đại đạo càn nguyên thần t ọ a lan can một bên khẩn trương hỏi lúc trước trận chiến kia khí tức cường đại thật sự là quá nhiều nàng dùng thần niệm đi nhìn trộm bị đạo diễn thanh thế hù đến đạo diễn cường giả nhiều vô số kể nếu không phải đại la ra tay chỉ sợ đại la tiên vực tiên đế nhóm rất khó ngăn cản khương trường sinh nhìn phương xa. nói xem như thế đi chuẩn xác mà nói đạo diễn để mắt tới vùng hư không này hết thảy tại dùng thiên địa vô cực nhãn tìm kiếm thích hợp độ kiếp địa điểm lúc khương trường sinh nhìn thấy rất nhiều chiến trường chợt nhìn phảng phất đại thiên thế giới nghênh đón đại kiếp vậy làm sao bây giờ bạch kỳ càng căng thẳng hơn khương trường sinh nhẹ giọng cười nói tránh thôi còn có thể làm sao thừa dịp hết thảy tiên đế đã trở về đại la tiên vực hắn bắt đầu thao túng đại la tiên vực tiến hành chuyển di có xâm la vạn tượng thiên trợ trận tại trong trận sinh linh không phát hiện được đại trận di chuyển bao quát cái kia năm vị đại la đạo diễn điên cuồng như vậy khương trường sinh lại đứng trước đột phá tự nhiên trước tiên cần phải tránh một chút chờ hắn đột phá thành công lấy thêm b ó p đạo diễn tránh bạch kỳ kinh ngạc đi theo nghĩ đến cái gì lập tức bừng tỉnh đại ngộ theo thái hoang đến côn luân giới côn luân giới lại chuyển vị chuyện như vậy đã không phải lần đầu tiên phát sinh Bạch Kỳ cũng không có cảm thấy không ổn, ngược lại cảm thấy rất ổn. Chủ nhân liền là ổn m ả y may không tung bay. Cũng thế, chính là bởi vì chủ nhân đầy đủ ổn, tiên đạo mới có thể có hôm nay. Từ xưa đến nay, nhiều ít đạo thống bị võ đạo chấn áp, lại có bao nhiêu đạo thống có thể theo đại đạo hư không giết tới đại thiên thế giới? Nghĩ được như vậy, nàng nhìn về phía Khương Trường Sinh tầm mắt lần nữa tràn ngập sùng bái. Đối với cường giả mà nói, tránh né mũi nhọn có đôi khi càng khó. nhất là chưa từng bại trận cường giả đúng rồi chủ nhân kiếm thần nếu là thật có thể thành tựu đại la ngài biết vì hắn luyện chế pháp bảo sao bạch kỳ ngược lại hỏi khương trường sinh liếc nhìn nàng nàng vội vàng giải thích nói ta không có ý tứ gì khác dù sao đây là chúng ta long khởi sơn trừ ngài bên ngoài vị thứ nhất đại la ta không muốn kiếm thần làm mất mặt ngài không phải sao khương tộc tạm thời không có đại la côn luân giới cũng không có phía dưới đoán chừng cũng sẽ suy nghĩ nhiều nói lên việc này trong nội tâm nàng vạn phần cảm khái nàng trước kia có thể không nghĩ tới kiếm thần sẽ lực lượng mới xuất hiện cái này khiến nàng đối đại la có càng nhận thức mới khương trường sinh cười cười không có nói tiếp trên thực tế hắn cũng có tâm tư như vậy hắn sẽ vì kiếm thần chuyên môn luyện chế pháp kiếm bạch kỳ gặp hắn cười liền biết được chính mình không có đoán sai nàng lá gan lập tức lớn bắt đầu nói lên chuyện cũ khương trường sinh hiện tại cũng hy vọng hồi ức trước kia hồi ức đi qua có thể làm cho hắn nhớ kỹ sơ tâm nhớ được bản thân là từ đâu bắt đầu sau nửa canh giờ bạch kỳ bỗng nhiên nhìn thấy khương trường sinh đứng dậy nàng không khỏi hỏi làm sao vậy nàng đang nói đến lên h ư n g có được có cơ hội cùng chủ nhân nói chuyện phiếm hẳn là đạo diễn lại tới khương trường sinh cười nói mới hư không đến ta có một số việc muốn chuẩn bị ngươi lại một bên đợi đi bạch kỳ nghe xong vội vàng thối lui trong lòng thì rất tò mò hiện tại đến chỗ nào rồi nàng đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề lúc này rời đi từ tiêu cung khương trường sinh thì nhảy ra xâm la vạn tượng thiên trợ trận tại hắc ám hư không tĩnh t ọ a đại đạo càn nguyên thần t ọ a cùng hoặc c h í dương thần quang hào quang tiêu tán hắn triệt để ẩn vào trong bóng tối thời gian kế tiếp khương trường sinh đều tại xem đạo pháp tự nhiên công tìm kiếm thời cơ đột phá một bên khác bạch kỳ đi vào tây thiên bái phòng vạn phật thủy tổ nàng tại tây thiên xem như khách quen Phật Đà nhóm đối nàng đều hết sức cung kính. Vạn Phật thủy tổ cũng nguyện ý tự mình tiếp kiến nàng. Dù sao Phật môn có thể có hôm nay nội tình, Bạch Kỳ có không thể mai một công lao. Phật tổ có cảm giác hay không Đại La Tiên vực biến hóa. Bạch Kỳ cười ha h ả hỏi nghe được Vạn Phật thủy tổ hoang mang. Lúc này dùng thần niệm quét ngang Đại La Tiên vực, nhưng mà hắn cũng không có phát hiện dị thường. Bạch Kỳ xem thấu hắn chần chờ, nhắc nhở không ở bên trong mà là thiên ngoại, thiên ngoại. vạn Phật thủy tổ bấm ngón tay tính toán, vẻ mặt đột biến, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Làm sao có thể? Vùng hư không này tuyệt không phải trước đó hư không. Chuyện gì xảy ra? Là địch nhân tập kích. Nếu như là địch nhân, hắn vậy mà không có chút nào phát giác, không đúng. Vạn Phật thủy tổ nhìn về phía ý cười đầy mặt bạch kỳ, lập tức đoán được biến cố đến từ tử tiêu cung. Cái này khiến hắn càng thêm rung động. lúc trước hắn dùng vì đạo tổ coi như mạnh hơn cũng giống như hắn đều ở vào đại la bên trong bây giờ xem ra mình nghĩ quá đơn giản đánh giá thấp đạo tổ.